Tôi đến Ateca, An Toàn Khu, để làm báo sự thật đầu năm 1949. ATK An Toàn Khu là gì? Là căn cứ địa đầu não của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nằm ở chân hai con đèo tên Re và So của dãy núi Hồng, chia đôi hai huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Còn sự thật, tháng 12 năm 1945, đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán cùng với tờ báo tiếng nói của nó, cờ giải phóng, hội nghiên cứu chủ nghĩa Marx, không cộng kèm chủ nghĩa Lenin, bèn ra đời cùng báo sự thật. Đây là một vận động trái khoái ngược chiều, cực kỳ hiếm mà lúc ấy tôi chưa biết. Vừa dành chính quyền để nổi lên thì đảng đã lập tức thoái trào. Phải rút vào bí mật Giấu tiếng, ẩm danh Như chưa từng bao giờ Con rùi đậu xuống má rồi bay đi Ta còn hay Thế nhưng nghịch lý tài trời này Hầu như ít ai thấy Đẹp đẻ phô ra, sống xa đẩy lại Đảng không hề kỷ niệm Cái sự kiện tử nó đánh giá được Đủ hết giá trị thật của đảng Ngày mới ra mắt dân này, bao giờ Trong khi nồng nàng tưởng nhớ Những sâu viết nghệ tỉnh Thất bại Nam kỳ khởi nghĩa Thất bại vân vân Tòa báo sự thật lúc ấy Đẹp đẹp 3 cây bút sắt Hà Xuân Trường Thư ký tòa soạn quan đảm Thép mới Cụ binh Làm từ báo cờ giải phóng Trước 1945 Và một cây bút lông Phan kế an Tức phan kích hay kịch Con của cụ phan kế tội Quyên không sai đại thần Nay là bộ trưởng nội vụ Người ký tên đóng dấu nổi vào thẻ nhà báo của tôi. Trong thẻ này, tôi đã chữa 19 tuổi thành 23. Vì sao? Thếp mới nói, cái thẻ này ngang với Cooperfield, cắt chỉ của Pháp. Được phép vượt qua bất cứ chặng giữ, kiểm soát nào. 19 tuổi thì có lẽ khó, tôi nghĩ, và ăn gian. Ai bắt thêm mới cái thẻ báo chí thời Pháp thuộc Cắt phăn mọi rào ngăn. Trường Chinh. Trong mắt chúng tôi, trường Chinh là cái bút luận chiếm tài ba và nhà báo lỗi lạc. Tuy nhiên, nghĩ ngay vậy thì anh sẽ cho chúng tôi cái quyền cắt mạnh hơn cả thời pháp. Mọi ràng buộc, cảnh sát tại hiện trường điều tra. Tôi đến báo đảng ngay sau khi nó vừa mở hai cuộc bút chiếm lấy lần Một, giữa Trường Dinh và Tô Ngọc Vân, về văn nghệ có phục vụ chính trị và làm tuyên truyền không? Tô Ngọc Vân phản đúng Một, giữa Quang Đạm và Vũ Trọng Khánh về tòa án độc lập hay không độc lập? Vũ Trọng Khánh đòi độc lập. Lúc ấy, quốc tế phân công đảng Cộng sản Pháp giúp đỡ Việt Cộng, nên còn đậm ảnh hưởng phong cách Cộng sản Pháp. Tổng Bí thư Hạ Cố bút chiến với luật sư ngoài đảng, hay mấy vị cầm đầu đảng chỉ đọc tiếng Pháp. Không đọc được tiếng Nga và tiếng Hoa Cùng một phong trào chính trị rộng khắp Đang được phản ánh lên báo Cả nước gặp công Chuẩn bị chúc mừng đại nguyên soái Stalin Người cha của các dân tộc Thượng thọ bảy chục Kẻ vừa đến Đương bên bóng tổng bí thư là tôi Ngỡ như mình đang được hưởng ké Một phần hào quang Rất đổi tự hào Năm chục năm sau Một hôm tôi hỏi quan đảm Ấn tượng của anh về tôi hồi tôi mới đến báo đảng anh đắm tôi một cái nhóc nhóc chưa 19 ma đã không chút sợ sệt khi bữa đầu bước vào dãy láng vắng tanh và lành lạnh đặc bị cói xuống một sàn nứa lẫm sẫm móc trắng như một cái lưỡi bệnh đầy tưa những cái tưa sẽ cuốn kín lấy người mình sau một đêm nếu mình không cửa quậy lại hơi rầm rợn với rừng kín mít bao quanh với ngọn núi hồng mà những đêm đại hàng Sương tràn về như lũ Xẹt xẹt, cuồn cuộn Chảy từ một con đập không thấy đỉnh Ở tiết đen ngờm trên kia Tôi thích thấy nó Là khói hương từ hậu cung thượng ngàn Thả xuống Vô thức tôi đã thánh cung hóa An toàn khu Thử thách đầu tiên đến vào tối Tiếp xúc trường trinh tổng bí thư và chủ nhiệm báo Tối ấy sương núi hồng Giấu kính mãi trường trinh Cho tới khi anh Trần hiện ra ở trước mặt Nên sau tôi ít bữa Nhưng nhiều tuổi hơn Một cám bộ Thái Bình được hỏi trước Dạ em người Thái Bình Em lên làm văn thư Tôi thấp thởm Có được tổng bí thư hạ cố bắt tay hỏi không Nhưng vướng biếu nhất lúc ấy lại là tôi sẽ xưng hô bằng gì Một cảm giác bức xích Gần như xui tôi lĩnh Trực chinh tươi cười quay sang tôi Vậy anh trai trẻ này Là lính mới báo ta chứ Vâng, tôi nên làm phóng viên báo sự thật. Đúng như nghị quyết điều động của trưởng ban đảng vụ Lê Văn Lương, đánh máy trên giấy bản mỏng tên, nhân dài. Năm 1951, đảng Vũ gọi theo Cộng sản Pháp chưa cướp chính quyền, đảng Vũ mới đổi thành tổ chức, gọi theo Liên Xô đã có chính quyền, và thành trung ương của phong trào Cộng sản quốc tế. Một ánh ngạc nhiên và thú vị trong mắt Trường Chinh, bởi vẻ cưa đứt độc khoát, Và cái chữ tôi, anh ít nghe thấy ở những cái miệng còn hơi sữa chăng. Thử thách đầu này vượt tốt. Thử thứ hai, hơi bị yếu. Sắp kỷ niệm ngày sinh Hồ Chí Minh, báo có bài xã luận nhân ngày sinh Nhật của Hồ Chí Minh phải tăng cường đoàn kết hơn nữa. Của trưởng ban tuyên truyền Trung ương Lê Quang Đạo viết Tôi mang bài báo sang trường Nguyễn Ái Quốc cho trường Trinh đang lên lớp ở đó. Dì, anh bảo, tôi mệt. Anh đọc tôi nghe. Tôi đọc. Được chừng người dòng Anh bảo tôi đọc lại từ đầu Từ suy tít Tựa phụ Anh có biết là gì không Tôi đáp là biết Rồi đọc đầu đề phụ Nhân ngày sinh nhật hồ chủ tịch Trường chính dơ tay bảo ngừng Rút chiếc 3K51 ra Anh đưa tôi bảo chữa đi Thấy cần chữa đâu cứ chữa Tôi ngồi đực Nhìn mãi công trình nghệ thuật Là cái đắp bút mã vàng 18 carat Quá sức tưởng tượng biết bằng bút tổng bí thư Rồi tổng bí thư bảo Chữa bài trưởng bang viên truyền trung ương viết Mặc dù trưởng ban ghé ngủ đêm ở báo Thường đòi nằm chung với tôi Rồi sờ sờ lần lần Tôi quyết gỡ ra thì cười Thông cảm Bọn tớ ở tù Nó thành ra mất đếp như thế rồi Tất nhiên tôi không chiếu cố tù cách mạng khoảng này được Làm báo phải mạnh dạn phát hiện vấn đề Đề xuất ý kiến Trường Trinh nói Anh thấy gì ở con này không Tôi vẫn im lặng Thì nói sinh nhật là gì Sinh nhật là ngày sinh Và thế là thông ngột Tôi nói tiếp luôn Chữa lại thành nhân sinh nhật Đúng Có thể thay vào đó Nào nhân việc mừng ngày sinh Nhân lễ sinh nhật Nhân kỷ niệm sinh nhật Trường Kinh cầm bút dập đi chữ nhật thừa Rồi kéo từ đó ra ngoài lề một đường thẳng Mà anh cho tận cùng bằng một con ốc sen Nói Chữ tắt này là chữ D Của chữ d tuyệt Tiếng Latin có nghĩa là xóa Cái gì còn lại của bài học tổng bí thư trực tiếp dạy tôi Mũi ngu ngơ nhập môn Cái chiều đầu hạ ngai ngái mùi rừng mới bắt nắng ấy Tinh thần không sùng bái Tinh thần được nhìn, tê phán, xây dựng Y như tổng bí thư Dưới ánh sáng của dấu hiệu The Latif Hữu định, xóa bỏ Mà nay trẻ con chúng dùng không biết bao nhiêu lần Trên máy tính Thử thách thứ ba là bài báo đầu tiên Lúc ấy vừa có cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân xã xong Trường Trinh nói Báo phải có bài tươi mát tức là có chất văn học, thuật lại sự kiện này. Thếp mới, cây bút ký sự văn học, đi khu 3 tôi bị nhót ra thế mạng. Không biết bầu cử cụ thể thế nào, tôi bị nhưng bài báo đặc biệt sinh động, chân thực, có cả cô gái tài reo A Lúi trên đầu đẳng nhà sàn. Với tôi lúc ấy, A Lúi có nghĩa là ở kìa, là tháng nữ đáng yêu nhất. Ai nói A Lúi đều là con gái mặt hoa gian ngọc. Sau đó, Trường Chinh bảo cần một bài về tình quân dân. lại tôi. Tôi dẫn ra một vùng chiếm trũng, giáp vùng địch, bị lục. Mùa màng ngọc trắng, lúa sắp mọc mầm. Thì bộ đội về, kỳ tích xuất hiện. Trắng đồng, sạch đồn. Hợp điểm báo hàng tuần, Trường Chinh khen tôi viết lôi cuốn. Nhưng tôi dùng sai chữ, phỏng phao lại viết thành phỏng phang. Tôi cãi, địa phương ấy nói thế điện đến tiếng địa phương thì hết bàn rồi Trường Kinh nói Chắc anh đã thấy cái sừng dê còn trên trang tôi Tôi liền rất xấu hổ, nhận ra sai Nhưng không có gan nhận Từ khu ba, mẹ tôi gửi một thư lên Không tem, nằm trong bị cói Giao liên đêm đêm, đêm vượt đường 5, đường 6, cát máu Mẹ rất yêu cái tên Trần Dĩnh Cọc Con được tin giữ ở bên các vì sao sáng Không phải chịu khó, ngoan, vân lời Mẹ cấm hút thuốc lá Bù mồm vào rừng bức lá mà nhắm Nghe không? Kèm một tấm ảnh để ở lưng Xa xôi trăm dặm Mẹ gửi lòng yêu thương của mẹ và các em Vào bức ảnh này Ban tặng trần đỉnh Tôi nặng lời dặn đầu nhẹ lời sau Thuốc lá bán dày cột Và nhôm nhớp nhựa Tôi quấn hai ba lá thành một điếu xì gà gọc Dài hai chục phân tay Còn nguyên các cánh hoa cỏ, những cánh hoa ly ti trắng như những mã số khói lằm ngoằn, một loài chim mật ghi tri thức tâm truyền mà tôi nuốt trộn. Còn những vị sao sáng thành hết nam tàu bắt đầu, và tôi thì sẵn sàng hy sinh mình cho các ánh sáng thiên liên đó. Đôi khi diễn ra những kịch bản ảo rất hiểm nghèo để tập xã thân. Một nếp quen gần thành kỷ lục của thời hoạt động chui lũi là mỗi người một biến danh. Cái biến danh hết sức hấp dẫn. Ai cũng loay quay cả tháng. Kém tìm cho mình một cái. Nó cho anh một vận hội mới. Nó cho ta sang trang, đổi đời, thai phận cơ mà. Giả hiểu sao tôi dứt khoát không biết bầu gì cho mình cái danh nào cả. Tùy đôi khi cảm thấy Vinh Sường trống chiến thật. Dạo đó, ở Ateca, an toàn khu, không nói tới giai cấp, Với chủ nghĩa xã hội Đếch ngủ 10 năm của cụ Hồ Mượn tên Trần Lực Chỉ biết đến kháng chiến thắng lợi Và đất đức hạnh phúc, chung chung Ai rồi mà lại nói chủ nghĩa xã hội Cải cách ruộng đất, thủ tiêu giai cấp Để thời gian bỏ vào tề hết à Về danh nghĩa đảng đã giải tán Hoạt động trong bóng tối che chắn Của chính quyền do đảng nắm chặt Nội sang của đảng cũng chỉ nói đến Tổ chức hay đoàn thể và người ta đã đăng lên đó một chuyện vui. Khi tuyên thể trước ảnh mắt Angel Lenin, hội viên bần cố nông vừa thôi chui cổng phù và mới được đoàn thể kích nạt, đã bậm thưa mấy ông Tây rặng râu. Có thể nói lúc đó ATK chưa gọi ép dữ, mà còn cho tôi hưởng một không khí dân chủ thoải mái nhất định. giải trí cho anh em quanh văn phòng trung ương, gồm cả báo đảng, đến quy luật lượng đổi chấp đổi, Trường chinh giải thích bằng cái thực tiễn dễ bập nhất vào đầu Cái thực tiễn đang quá ư khan hiếm Và là mơ ước rộng rạo của hồng hết Tức là giao hợp Những cái nhúng nhảy vào ra Nhiều anh em ở đây chưa có vợ Nhưng có thể tưởng tượng ra Cái này không phải học mà Trường chinh rào trước Ấy là số lượng Số lượng nhiều đến mức nào Thì người khoái rũng tỉ lên Và lúc ấy là chấp đổi Mọi người cười rầm Ngỡ chữ rũng tỉ Chỉ kẻ phàm mới nói Riêng cái cười Trường Chinh lúc ấy Còn ngủ thêm ý Này đừng tưởng tôi kém cạnh thâu đấy nha Chả lẽ tôi lại kê khai ra Đắp cưới võ Người gần vụ của Trường Trinh Tôi dự đến trót Cho tới khi Trường Chinh bảo Hai vợ chồng mới cưới về Này tôi bảo về nhưng mà giữ sức khỏe đây nha. Cười thú vị xong, quay lại bảo tôi, khách còn lại cuối cùng ở phòng khách nhà anh. Thì cũng dạng sách vở giáo điều thế thôi. Chứ tôi ấy à, mai bà Minh đây, chỉ vào vợ. Mai bà Minh đây đẻ, tối nay tôi vẫn xứ cô bu. Đến cùng, giờ móng tay trỏ lên bấm vào góc, làm chừng. Trường Trinh kể một chuyện khiến tôi cảm thêm anh. Pháp đánh vào căn cứ địa chân núi Hồng. Giữa lúc Trường chính ở Bắc Cạn bị Pháp nhảy dù và anh đã bị kẹt trong một hầm tăng C có mái ở giữa thị xã đầy lính Pháp. Lính đã đứng ở miệng hầm gọi xuống. Ra đi, các quan trông thấy cả rồi. Trường Trinh bảo hai mẹ con, một bà, cùng nắp ở dưới hầm. Bà ra là chúng hiếp cả hai mẹ con rồi giết. Anh đã cho hết giấy tờ trong người nhai nát rồi nuốt chuẩn bị hô hai khẩu hiệu Việt Nam đặc lập muôn năm Đảng Cộng sản Tông Dương muôn năm Lúc ấy chưa phú quý tên chưa có lễ lễ nghĩa hô hồ chủ tịch muôn năm Đợi đến tối trường chinh xuyên rừng mò về chân núi Hồng thì Trung ương đã dạng cả sang Bắc Sơn đình cả thoát theo sát nút tinh hồn của cánh chiến thoát trong đường tơ kẻ tóc Nhưng con cho bạc C thuộc tiểu đoàn 51 tiền thân trung đoàn thủ đô Con nuôi của bác sự thật tặng củ hồ Đã bị hổ phồ Trong khi trên đường sang Bắc Sơn Nơi đã được văn cao cho sắc chạp Và màu gió Buồn tình Bọn Phan Kế An bắn súng cao su Phá tổ ông rừng Và các đoàn của thường vụ trung ương chạy tay Liền bị ông rừng đuổi đánh Lê Văn Lương Trưởng ban đảng phụ kim công việc Như thường trực ban bí thư bây giờ Vui đầu vào một bao tải thoát nạn phần nào Hoàng quốc Việt bị nặng nhất Ông cứ vừa thúc ngựa vừa tế Đứa nào mất dạy vô kỷ luật Và ông cái luồn gió hút Cứ nhè ông mà đánh Sự sách xưa chép chuyện Quân Thợ Nghĩa Lăng Sơn chạy trốn Phải rút vào bộ rộng Quân Minh láo giáo theo Chứ này sự cách mạng cấm ghi mặt trái của chiến thắng Qua trận ông Thường vũ trung ương đảng vừa sang tới Bắc Sơn Thì phát nhảy dù tại trận Và đổ quân từ lạng Sơn xuống bộ vụ lại vội lui giật trở về chân núi họ Thời gian này cũng Hồ vọng nhẹ ra đi cấp tóc Bỏ rơi đại tá hàng binh Đức Nguyễn Dân được lệnh hộ tống cũ Tiểu đoàn trưởng Vũ Lăng Ở dưới quyền chỉ huy của viên đại tá nước ngoài này Thời ấy ý thức vô sản một nhà còn mạnh Nên hàng binh được phong đại tá Và giao trọng trách phò chủ tịch nước chạy giặc Thoá hiểm ở Bắc Cạn về Vừa hay gặp lại Trung ương giạc sang Bắc Sơn Quay lui Trường Chinh ngồi ngay ở bên đường, đầy tích dày đinh pháp, suy nghĩ. Địch vây lùng như nhìn thấy mọi ngã tung tué chạy dặt của đồng não kháng chiến. Tình hình quá nước sôi lửa bỏng. Nhưng đáp thép mới, Phạm Văn Khoa, Triện Triệu, vẫn cứ đùa tán ầm ầm. Trường Chinh nghiêm dọng gọi thép mới đến. Anh Hồng, thích vui vẻ trẻ trung thì anh có thể về Hà Nội. Thép mới nghiêm mặt đáp. Thưa anh, tôi nghĩ làm cách mạng thì dù tình huống nào ta cũng phải là quan vui vẻ chứ anh. Trường chinh lặng một lát, rồi nói Anh nói đúng, nhưng tôi đang cần yên tĩnh Các anh giúp tôi ra xa ngoài kia tán có được không? Tổng Bí Thư bớt không gian tư duy chính trị Để chia cho cấp dưới không gian vô hí Lúc ấy chế độ trứng nước, người hiếm của kiện Ngày mai vẫn là ẩn số lớn Lợi ích vật chất không hơn thua nhau mấy Lương lậu chưa có Cơm ăn áo mặc cơ bản bình đẳng Đảng chưa thể ngoài điều lệ Là giống ớt phủ gia 19 triệu cấm với đảng viên Và qua việc đảng viên vui nhận 19 khoản cấm đoán vô lý, đủ thấy lợi đã đến với đảng viên lớn tới mức nào. Tấm áo sang nhất lúc đó ở căn cứ địa là hai chiếc lưu Mỹ bằng ca bạc đinh, chiếc lại phẩm trung đoàn thủ đô biếu Cụ Hồ và Trường Trinh Cụ còn có khoảng rượu thuốc, do Lan Bách, cũng lão thằng cách mạng, bạn thân của Kỳ Vân, dưới trướng Nguyễn Tương Bằng, pha chế. Lan Bách mang rượu đến tiếng cụ, thừa hay qua tòa soạn bác sự thật, tắt gẫu. Có khi còn hỏi, có cậu nào muốn thử không, tớ sớt cho một tí, một chén thôi là có thể bỏ cơm cả ngày. Không anh nào giúp sớt lấy một ít rượu thiên. Cho đến đầu năm 1949, ATK vẫn chưa có bệnh viện. Trường Trinh đi công việc qua Đại Từ, thường mua thuốc chống sốt rét, Kina dân tảng cư bán lẻ trên mạc ở bên đường, rồi về tao cho văn phòng trung ương, phát cho người ốm. Phải nói đến một thiết chế rất đặc biệt Nhà hạnh phúc Một cái nhà dành riêng cho người ở cơ quan Tiếp vợ hay chồng Ở nơi khác đến Nhà hạnh phúc ra đời Có lẽ là nhờ trường chinh Một hôm anh lắc đầu nói với chúng tôi Ai lại anh Dương Đức Hiền Tổng thư ký đảng Dân Chủ Đến thăm vợ ở phụ vận Là đảng đoàn hội phụ nữ Mà phải đưa nhau ra rừng Một cụ phụ lão bắt gặp cứ kêu khắp bảng lên là ôi thôi thương tụi cám bộ quá, đè nhau ở lưng đồi thế kia. Nghe đâu anh Hiền lại còn góc đầu chào cụ nữa chứ. Cho đúng kỷ lục dân vẫn đi thưa gặp chào. <cười> Vì thế nhà hạnh phúc bền xuất hiện. Một dạo chúng tôi ở đồi A1, chung với ban kiểm tra của Trần Đăng Ninh và ban kinh tài của Nguyễn Lương Bạc. Tắm giếm dở nhau cách tôi 5 mét, Đinh hay bất phú sao đỏ rồi kêu Béo nhỉ Lấy vỡ không Thôi lấy đi Nằm với vỡ mùa đông thì ấm Mùa hè thì mát Một sáng mưa Trên địch đồi nhìn xuống bếp Dưới chân đồi Chúng tôi thấy Dương Đức Hiền Đang ngồi sởm, sử Đàn bội xuống mời lên Nhưng Hiền từ chối Hôm ấy có việc thỉnh thị Trường chinh Anh ghé bếp báo đảng lánh mưa Tổng phí thư đảng Cộng sản Trao việc cho tổng thư ký đảng Dân Chủ Còn lương thì tài vụ của Nguyễn Tân Bằng cấp. Cấp cả văn phòng phẩm. Bao nhiêu giấy, mấy ngồi bút sắt, bút chì. Chả ai thấy đảng Dân Chủ là chuyện cay kiện, tất cả. thế mới nổi tiếng ở ATK. Về phương châm, anh tự đặt ra để răng mình. Mù, què, câm, điếp. Cưỡng lại kỷ lực. Đang bắt đầu đi vào nề nếp. Sau khi cuốn bàn về tu dưỡng của người cộng sản, của Lô Thiếu Kỳ, được dịch, học tập rộng rãi Quyển tu dưỡng đảng viên này Dạy đảng viên tuyệt đối trung thành với đảng Cùng dình giữ kỷ luật Tóm lại hãy quên cá nhân đi Tôi nhớ nhắc chuyện Một số người hỏi Tên in vào đảng xã hội dân chủ Nga Của Plekhanov Rồi phá nó để lập đảng Cộng sản Bolshevich Thì có là chống đảng không? Lưu Thiếu Kỳ giải thích Không Bởi Đó là Lê Ninh. Còn anh Thì đó là chống đảng Bởi vì anh không phải là Lê Ninh. Một sáng sớm Thép mới vào tôi Đứa chai rượu, đứa trai tương Tuột mất nút lá chuối Tôi phải bịt bằng ngón tay cái Đi đến một quán thịt chó Trên đường sang bộ tổng cư lệnh Chợt có tiếng vó ngựa trước mặt Thép mới đánh nhuất đã rút vào bụi mua ven đường Đầy xương Long lăng Một người cưỡi ngựa đi tới, mắt đen quăng quắt Nhìn tôi đứng đực, ngó lại ông vì tôi mãi để ý tính bộ gm chạy chú đen ắn, hệt một vật trang sức trên mặt nửa khuất, hệt mới ở trong bụi mua chui ra Sự hoàn quất bị hiệt, thổ chụp mũ, hạt lắm Tao gọi cái điếu cày là Pajoca, mà sự đến đâu cũng đem ra nhiếp Dài cấp công nhân đổ máu với nước mắt ra, mới chế được thứ vũ khí lợi hại thế Mà có người biết là cái điếu cày Lúc ấy tôi mới thấy ở đầu bảng phía trước trắng bút nguyên Nga một cây mai đang rộ hoa. Màu mai trắng ngỡ như đang bọc kín lấy cái bảng này vào trong một vùng khí thiên thuần khí. Chợt nghĩ dân bảng này chắc phải là nghệ sĩ thế, mới biết dựng lên bảng kỳ cái cờ của bảng quá đẹp thế này. Một dạo Phan Cái An ngày ngày đến vẽ cụ hồ. Một chiều về sớm hơn, anh nói, À, cái Z tự nhiên mang ba lô chăn chiếu đến chỗ ông cụ Tớ được xua về sớm bài tháng sau, An lại về muộn Hỏi vì sao? Thì An nói Không thấy Z đến nữa Chắc mấy cụ yếu Giải đáp thuần ký sinh học Không tính đến sở thích Ngu của cụ Hồi đó nhiều công tác viên tên tuổi Như Nguyễn Khánh Toàn, Trần Văn Dào, Xuân Thủy Chủ diện báo Quốc quốc v.v hay lui tới báo sự thật. Cái tiền sẵn kề bên tổng bí thư này là nơi các vị được nói năng thoải mái nhất, không sợ lộ bí mật, bô báo. Có mấy vị thường kể chuyện học ở Liên Xô. Một hôm đi tắt về báo, qua sau giải trụng xí của văn phòng tổng bí thư, tôi nghe thấy tiếng Lê Đạt, thư ký văn hóa văn nghệ của Trường Chinh, lão táo nói rất to ở trong đó. Lát sau tôi hỏi Đạt, Cao Đàm phát luận gì trong trụng xí thế mày? Đạt cười, à, ngồi cảnh ông Thận, ông ấy hỏi ý kiến về bài Trần Văn Dầu, biết về Nhất Nguyên Nhị Nguyên trong triết học ở trên báo chúng mày. Nên chú thích, chuồng xí là một dãy ba ngăn, có lít đứa che chắn từ vai xuống. Cho nên, nếu ai đó cần lên gân, thì thường phải chạy quay mặt đi cho người ngồi bên không thấy mình đã quá vất vả vận dụng nội lực. Ít nhất, đó cũng là chỗ không dung túng cho người ta che giấu hẳn thái độ. Đầu năm 1949, trường chinh tuyển thư ký phụ trách văn hóa âm nghệ. Lê Đạt học ở trường luật được đưa về. Vừa tới trướng phủ, vừa nhấp kiến tổng bí thư, Đạt đã liền trái ý. Để thử sức thư ký mới, cần chinh đưa cho Lê Đạt quyển Le Quintetelon của Jacques-Caude Cour, Cộng sản Pháp. Ông này bàn về thờ phụng con người. Anh đọc xong nói lại nhận xét của anh với tôi. Hai hôm sau, Đạt nói. Thưa anh, tôi thấy không nên dùng chữ thờ phụng con người. Vì sao? Tôi cũng chưa nói được rõ, nhưng có lẽ nên nói tu dưỡng, vung sới, vung trồng gì đó. Đang cần thờ phụng con người, Trường Chinh Nạp ngay kẻ lần đầu ngõ lời đã nói trái. Qua 10 năm, có Kim Chỉ Nam, ông đánh tơi tả kẻ vung vung trồng con người dám nói đến nhân văn. Lâu về sau, một lần nhắc lại chuyện này, Đạt nói Lúc mình chả có gì giúp nước mấy, thì các ông ấy dùng Lúc mình có nhiều cái để giúp nước, thì các ông ấy nện Trở lại chuyện mấy vị lý luận sinh sỏ, đang bắt Dào, Nguyễn khách Toàn, của Đảng Hay Tạc qua sự thật để tán Cám bộ Nó chung thường đọc thân, vấn đề sinh lý nổi lên ám ảnh Một bữa, một vị, cho miệng nói tên. Nói chuyện, khi học ở Liên Xô, cua gái Liên Xô thế nào? Này, tóc màu gì thì lông ở chỗ ấy cũng màu ấy. Thế chứ, có đứa như nghịch, đem cả một cái mai cua bể luộc đỏ ao, úp vào. Rồi lại nói ông bác chỉ tìm nạ dầu. Sao lại thế? Thế bác dạy, chúng tôi kêu lên thì được giải thích. Thế là bác khôn. Nả dòng thì đỡ dày ra hậu sự. Nhiều vị thèm lấy vợ bé, nêu cả danh tính, các đối tượng trong mơ ra. Rồi cả Tiếu lâm những chuyện làm dặm dặm hết chân tay đã thành một mục giải trí công cộng. Hội nghị hãy kỷ giải lao lại tán chuyện Tiếu lâm ngay tại hội trường. Hợp Quốc hội, đại biểu bắt màn ngủ liền nhau trên sạc nứa, dài chừng 10-15 mét. Khuya, đang vào lầm màn linh mục T. Hân sĩ kháng chiến nổi tiếng Ông Nguyễn Âu Đan kêu lên Ôi trời thảo nào mời ra làm cố vấn tối cao Cao quá kìa Đến một cười Mấy hôm họp quốc hội Được văn hóa cao có cá thịt vào bụng Nó mới vô kỷ luật thế Văn hóa cao nghĩa là ăn có thịt cá Đến mức khốn nạn nào đó Cờ xoái văn hóa ngảy sang cắm vào miếng thịt Tối hủ một trưa Dậy ra suối chặt quần đùi ca cẩm với kim lân Xuân Diệu nó bó mấy mặt trụt nó mất xích mệt quá mà hai hôm nay là ăn cơm toàn với măng Hai chuyện trên đây nằm trong danh mục Tiếu Lâm có thật còn một chuyện không rõ thực thư Năm 1950 quân chiến nguyện Trung Quốc kháng Mỹ Viện Triều tức là Triều Tiên với tổng tư lệnh là Nguyên soái Bành Đức Hoài tên tuổi mấy bị Nguyên Xói bác nhất bỏng nổi như cồn trong an toàn khu Ca ngợi nức lòng Nhắc đến còn nhiều hơn Mao và Lưu Thiếu Kỳ Chúng tôi nghe được Một chuyện về Chu Đức Cái của ông dài quá xá trên đường vạn lý trường chính Khi đại tiện Ngài cứ phải lấy tay bưng lên Không thì dính bê dính bếp các thứ vẫn thiểu Đúng không? Ai biết Mà ai ở ta có thể biết Lọi suy dần Thì còn hai vị có hoạt động lâu và sâu sắc với bạn là Nguyễn Sơn và bác Chả hiểu sao đều thiên về khả năng Bác là người phổ biến sự tích kia Và thế rồi, tin xái cổ Đến đây đã có thể rút ra kết luận rằng Càng gần sự thật thì càng nhiều dân chủ Và ngược lại, càng nhiều dân chủ càng gần sự thật Được chưa? Chưa đánh thông tin với phía Bác Các cô vấn Trung Cộng chưa sang còn phong cách dân chủ của Cộng sản Pháp.